mà các bạn đã biết và gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Trước khi đi vào những câu chuyện tâm linh ngày hôm nay, cho phép Việt Thảo được cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. À, trước đây có nhiều bạn và tiếp tục theo là có Duy Rodi đã donate năm đô la với lời nhắn con mời bác Việt Thảo uống ly cà phê đơn giản chúc chú sức khỏe xin cảm ơn duy người kế tiếp đó là Long con gửi chú tiền uống cà phê chúc chú sức khỏe from uh, Long Galveston ở Texas xin cảm ơn Long và gửi uh, số tiền là 20 USD 20 đô la người kế tiếp đó là O oh cũng duy nữa chào chú việt thảo lại là con đây con donate thêm cho kênh youtube mc việt thảo thêm năm đô la nữa hi hi con mời chú thêm ly cà phê nhé thánh kiu wow a rồi người kế tiếp là ai đây người kế tiếp là giào giào không không bảy đã donate cho kênh youtube của việt thảo là hai mươi đô la bên lại nhắn Chú Việt Thảo con tìm được rồi Chỉ là chút ít thời gian chút chú vui vẻ và nhiều sức khỏe Xin cảm ơn vào Người kế tiếp là à, Đạt Trần Đạt Trần đã gửi qua Jerry Ở Bank of America Gửi cho Việt Thảo 10 đô la Xin cảm ơn Đạt Rồi ngay sau đó Thì à, Đạt lại gửi thêm 10 đô la nữa Xin được cảm ơn Người kế tiếp là Thu Nguyễn gửi qua hệ thống PayPal 10 đô la với lời nhắn là hai chú, chú giữ gìn, chú giữ sức khỏe nha. Thấy chú chạy số con cũng vui cho chú. Nhớ chuyện ma của chú lắm. Gửi 10 đô la, xin được cảm ơn Thu Nguyễn. Rồi người kế tiếp là Huy Lương. Huy Lương gửi 20 đô la với lời nhắn: Hy vọng được một bữa nào đó mời chú đi cà phê và chia sẻ những chuyện Đó là trong thời gian qua có các bạn đó đã donate cho kênh youtube của Việt Thảo xin được cảm ơn Và cảm ơn các bạn đã cho Việt Thảo cái thời gian này để được cảm ơn những người đã donate cho kênh youtube của Việt Thảo Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu Hôm nay nếu tính vào ngày tới ngày 9 tháng 6 thì à, chuyển bên lời của Việt Thảo mang số 1478 Còn kho tàng chuyển ma dân gian Việt Nam đây là số mới nhất Nói rõ nhanh, tính cho đến ngày 9 tháng 6 là kho tàng chuyện ma dân gian kỳ thứ 504. Hôm nay Việt Thảo chọn cái tựa đề là cô gái ma. Thực sự thì cô gái ma đây với cái tựa đề nguyên thủy mà cái người gửi đặt tên là đi tìm đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy là đôi mắt của ai? Và đương nhiên đôi mắt ấy phải là đôi mắt của một cô gái. Mà tại sao Việt Thảo đặt tựa là cô gái ma? Đây là câu chuyện của bác Huy. Bác Huy đây là một người bác của Adam chi đã uh, kể lại và Adam chi đã chấp bút để viết lại câu chuyện này. Bây giờ chúng ta đọc cái bức thư của Adam chi nha. Bác Thảo Kính, hôm nay con Kính gửi thêm vài câu chuyện mà con cố gắng viết lại từ lời kể của các ông bà cô bác thân quen với gia đình con. Con Kính cảm ơn bác dành thời gian truyền tải các câu chuyện này. Con cũng không quên kính cảm tạ quý vị đã dành thời gian lắng nghe các câu chuyện mà con viết lại. Con kính chúc bác và quý vị vạn an, vạn phước và sở cầu như ý. Kính thưa Adam ti. bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện đầu tiên trong một loạt những câu chuyện mà Adam ti đã gửi về. Đây là câu chuyện của bác Huy với tựa đề Đi tìm đôi mắt ấy. Và Việt Thảo xin đặt cái tựa là Cô gái mà chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nha các bạn với cái bức thư viết lời văn rõ ràng như thế này biệt thảo xin phép được đọc lại chứ không kể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện